bốn mươi mốt chương một chương khác con bài chưa lật vi tụ cặt viên đạn cái này không phải ngươi cần hiểu cả dù dạ trong lòng thầm nghĩ dịch thần ta có thể cho ngươi tranh thủ được thời gian cũng chỉ có nhiều như vậy còn dư lại liền dựa vào ngươi dịch thần từ trong túi tiền lấy ra một viên toàn bộ mới viên đạn vi tụ cặt viên đạn so với đơn thuần cặt viên đạn uy vi lực mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần so với trọng lực cao uy địa lôi không kém chút nào đáng tiếc thứ này không phải ta bây giờ tầng thứ có thể tùy ý sử dụng mượn s ủ cả cụ trả cờ dạ tiêu hao hết ta một nửa tinh thần lực mới có chế tạo ra một viên tới dịch thần cố nén thân thể đau đớn nhanh chóng đem vi tụ cặt viên đạn cất vào cặt thư kích bộ thương bên trong u dù mạ kỷ cờ tì nạ mặc dù không biết đó là cái gì nhưng nàng như n g là biết dịch thần mỗi một lần xuất ra những cái này không ai biết vũ khí thời điểm liền ý nghĩa là nguy hiểm lập tức đem cựu vi chặt cá buộc phát ra nhưng bất đắc dĩ nàng chỉ có thể khống chế điều thứ năm đuôi mà không mất đi lý trí nếu như thi triển ra điều thứ sáu cái đuôi nói cũng có thể mang cho làng cắt nhân trọng thương nhưng cổ nổ hạ thôn nhân cũng sẽ xong đời g â y tởm nếu như không phải c ử u vĩ gây trở ngại ta mà là toàn lực phối hợp để cho ta có thể phát huy ra năm cái đuôi toàn bộ lực lượng lời nói một cái tát ta liền quất bay cái này làng cắt gì nù gì kỳ ưu d ù mạ k ỳ c ỡ tì nạ không ngừng buộc phát ra cựu vi chặt cả muốn trên người hạt cắt đánh vỡ đem từ độn trả cờ dạ phá hư đáng tiếc lúc này đây nàng đối mặt là s ủ cả củ toàn lực xuất thủ không phải hoàn mỹ gì nù gì kỳ nàng căn bản là không có cách trong nháy mắt phá vỡ một kích này thiếp ta hiện nay cường đại nhất một kích đi thương nhân thuật bạo đầu nhất kích dịch thần đem trong cơ thể trả cờ giả điên cuồng tụ tập lại một k í c h này hắn đem chính mình trong cơ thể đã không nhiều trả cờ giả hầu như đều đem ra hết phanh một viên vi tụ cặt viên đạn hội tụ dịch thần tất cả lực lượng thương nhẫn thuật bạo đầu nhất kích thi triển ra trong nháy mắt phá thoái hư không tạo nên một đạo khí lãng trong nháy mắt liền tiến và o u dù mạ kỷ cờ tị nạ trong thân thể lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem u dù mạ kỷ cờ tị nạ đánh bay ra ngoài cả dù giả cũng nhất thời thả lỏng một hơi vi thu hóa trực tiếp giải trừ nàng đã không có đầy đủ tinh thần lại vi thu hóa đương nhiên đ ủ rủ mạ kỷ cỡ tị nạ cũng tốt không được bao lâu dù sao đ ủ rủ mạ kỷ cỡ tị nạ nhưng là sử dụng cữu vĩ năm cái đôi trả cờ ra người này sẽ không thật có thể đánh bại năm cái đôi đ ủ rủ mạ kỷ cỡ tị nạ đi ỏ rồ xị m ã phát hiện mình đầu có điểm không đủ dùng tâm lý trầm trọng xuống cữu vĩ gì nụ gì kỷ cũng không thể treo à nếu như cúp cữu vi cũng sẽ treo như vậy thì coi là thắng trận này chiến tranh cổ nổ hạ cũng trở thành lớn nhất bên thua càng làm cho sắc mặt hắn đại biến là ưu dù mạ kỷ cỡ tì nạ đang bị đánh bay ra ngoài đồng thời một tiếng ẩm vang s ả ra nổ lớn tịch quyển vượt lên trước vài trăm thước khoảng cách mà cốt loi nhất vị trí cũng chính là ưu dù mạ kỷ cỡ tì nạ vị trí phụ cận hơn mười thước càng là sinh ra cực kỳ đáng sợ bạo tạc lực lượng đánh chết nàng là không thể thế nhưng phối hợp thương nhẫn thuật mới có thể đả thương của nàng dịch thần đứng tại chỗ cả dù dạ thì là đứng ở bên cạnh nàng đem trong cơ thể có khả năng điều động sủ cả cụ trả cờ dạ đều rót vào dịch thần trong cơ thể ta hiện tại tinh thần cha nz tha ít thật không tốt có thể điều động sủ cả cụ trả cờ dạ cũng chỉ có nhiều như vậy mạnh mẽ đến đâu điều động nói ta liền không áp chế được sủ cả cụ cả dù dạ sắc mặt tái nhợt nàng và ủ r ù mà kỷ cỡ tị nạ chiến đấu đến hiện tại hoàn toàn chính là dựa vào một hơi thở chịu đự n g bởi vì ở hữu rủ mạ k ỳ cờ t ì nạ tứ vi bắt đầu nàng cũng đã hoàn toàn không phải đối thủ hoàn toàn chỉ có thể chịu đòn vậy là đủ rồi chẳng qua nếu như vừa rồi phát súng kia dễ thu dọn không được lời của nàng chúng ta hoặc là đầu hàng hoặc là thừa dịp hiện tại chạy đi không chỉ là dịch thần mọi người một bên chiến đấu vừa đem bộ phận lực chú ý rơi và o hữu rủ mạ k ỳ cờ t ì nạ trên người nổ tung trung tâm theo đùi bẩm tàn ra ở một cái bên trong hố to vẫn duy trì năm cái đuôi giống như tiểu hồ ly một dạng ụ dù mạ k ỳ cỡ t ì nạ thân thể xuất hiện một cái lô máu họ dồ si maz nhìn đều cảm thấy đập vào mắt kinh tâm thậm chí hắn đều nhịn không được muốn hô ra rút lui đối với cổ nổ hạ mà nói cựu vĩ d ì nù d ì k ỳ an toàn nặng như hết thảy nhất là ụ dù mạ k ỳ cỡ t ì nạ không chỉ là cựu vĩ d ì nù d ì k ỳ vẫn là cổ nổ hạ tia chớp vàng thê tử nếu như xảy ra vấn đề gì lời nói n ạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ bên kia cũng không tốt bàn giao bất quá để họ rổ xỉ mà thả lỏng một hơi chính là u dù m ạ kỷ c ờ tì nạ thân thể lố máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục cái kia sự khôi phục sức khỏe thật là kinh người bất quá ở vết thương khôi phục lại sau đó u dù m ạ kỷ c ờ tì nạ bên ngoài thân thể bộ vi thu y kìa đã bắt đầu thu hẹp sau lưng đuôi cũng bắt đầu tiêu tán rơi trong nháy mắt đã biến trở về loài người dáng vẻ u du mạ kỳ cờ tì nạ lúc này cũng là sắc mặt thương bạch quỳ một chân trên đất từng nốn từng nốn t h ở dốc cựu vĩ gì nụ gì kỳ xem ra ngươi trước mắt cực hạn là điều thứ năm đôi u như vậy ngươi có thể đi chết rồi dịch thần d ơ lên cặt thư kích bộ thương hướng về phía u du mạ kỳ cờ tì nạ chợt nổ súng lui lại đã sớm chuẩn bị hảo hò rổ xì mà trước tiên k ế tấn một cái cự mãng từ ủ dù m à kỷ cỡ tì nạ sau lưng xuất hiện một ngụm đưa nàng nuốt vào phanh cặt đạn súng ngắm phát xạ ra ngoài phải đánh bên trong điều này cự mãng thời điểm cự mãng đã bùn một tiếng biến mất không thấy lịch hướng thông linh dịch thần sầm mặt lại không nghĩ tới như thế cơ hội tốt hay là sai qua bất quá dịch thần nghĩ lại tâm tình cũng thư thái rất nhiều dù sao đây là cựu vĩ gì n ụ dị kỳ đối với cổ nổ hạ mà nói coi như thua mấy lần nhẫn giới đại chiến cũng không thể để cựu vĩ chết gì nù gì kỷ treo vĩ thu liền cũng sẽ ngủm họ rồ sĩ mạt cẩn thận dưới sự bảo vệ ta muốn giết chết nàng thật đúng là không dễ dàng phỏng chừng coi như thực sự bắn c h ú n g nàng cựu vĩ cũng sẽ giúp nàng ngăn cản đi họ rồ sĩ m ạ phóng xuất ra hai cái cự mãng e tờ ra chĩa rổ bà bà cùng hải láo tàng thân hình cấp tốc lui lại thế nhưng đang bay ngược đồng thời miệng ba một tấm một đạo cờ xạ nạt nhanh chóng dài ra lấy một loại sánh ngang thậm chí vượt lên trước đạn súng ngắm tốc độ đâm về phía dịch thần o r o s i m a z trí nhớ của ngươi thật bất hảo ta tuy là không phải của ngươi đối thủ thế nhưng chỉ bằng vào một kiếm này muốn giết chết ta làm sao có thể dịch thần đứng tại chỗ không chút nào lo lắng c ờ xạ nạt đâm đến dịch thần t r ư ớ c người khoảng trừng trừng một mét khoảng cách thời điểm lưỡng đạo đạn súng ngắm đánh và o họ rổ x ì m à c ờ xạ nạt chi thượng tướng c ờ xạ nạt công kích quỹ tích đụng được chết đi ra lớn lên rất nhiều họ rổ x ì m à chứng kiến chính mình một kích đánh bất ngờ vô dụng cũng không sinh khí thân hình chìm vào lòng đất biến mất không thấy để đuổi theo tới trịa rổ bà bà cùng hải lão tàng căn bản không kịp đối với hắn phát động công kích những người khác n ì ra cũng bắt đầu rút đi nhưng là làng cắt nhân nhưng không có đ ổ i bắt cầu thả cầu vật tốt